Lý Nghiên do dự nhìn hai bên, Phục Đình quay người, "Vào trong lều của Dượng đi." Lý Nghiên nhanh chóng đuổi theo. Vào lều, Phục Đình đi thẳng tới trước giá đỡ đồ, ngoái đầu nói, "Nói đi." Lý Nghiên sợ con tao cam ở bên hông mà chàng đã tặng, lấy hết dũng khí nói, "Cháu muốn hỏi Dượng, có phải Dượng ghét cô không?" Phục Đình nhíu mày, "Cái gì?" Lý Nghiên cúi đầu rồi lại ngước lên, giọng rất bé,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 Phụ đỉnh lướt cửa sổ, quả nhiên thấy hai thị nữ tân lộ và thu sương. Chàng vừa cười đao, vừa nhớ lại từng câu lý nghiên nói. Không phải nàng bi thật. Chàng đặt đao xuống, nhìn trong phòng, đồ đa của nàng vẫn còn đây. Không lâu sau, ngoài cửa truyền tới âm thanh của La Tiểu Nghĩa. Tam ca! Tam ca!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 Bộ đồ đen trên người Tào Ngọc Lâm phần vật trong gió, nàng ta băng qua con phố bé nhỏ, dễ vào một khách xá nóc tròn cổng vòm. Trương gian phòng ở tiết bên trong, có hai hộ vệ mặc thường phục đang canh giữ. Nàng ta đi tới, hộ vệ tức khắc mở cửa cho người vào, rồi khép lại. Tẩu tẩu, Tào Ngọc Lâm lấy ra một xấp ngân phiếu trong người, đưa cho người trong phòng. Đây là phần còn dư.